Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nên sự hấp thụ kinh sách không có khăn gì như các đệ tử ở vùng thôn quê theo ông từ chờ tin này. Hơn tin nữa cũng bị cha Tấn là người anh em đồng đạo mà thầy Hai Cơ đã tận tình chỉ dạy hết sở trường cho Tấn. Dù chàng chưa luyện tập bao nhiêu nhưng cũng là tay có bản lĩnh rồi. Có một điều chính thầy Hai Cơ cũng không biết trước bùa ông xăm cho Tấn trên ngực chàng từ hồi còn nhỏ đã tự khai mở khi dùng và liền tấn công chàng. Đây là một loại bùa ma linh ứng vô cùng. Tuy nhiên trong tất cả sách vở, mọi thầy bà đều ghi đó là bùa thần, bị sợ người ngoài đọc được. Đánh giá trị môn phái là loại bảng môn tà đạo. thể cứ đã rất khổ tâm điều này, vì không hiểu sao lẫn trong biết bao nhiêu kinh phạt sách thánh trong môn phái các bậc tổ sư lại chuyển cho đệ tử một pháp môn trong ma rưỡi. Cũng vì thế mà chẳng bao giờ ông dớ tới chiếc bùa này. Duy chỉ có một lần ba tấn cố năn nỉ ông xăm chiếc bùa lên ngực tấn và luyện phép bùa ma ngay trên da thịt tràng. Về sau này ông mới biết ba tấn đã vượt qua khỏi môn quy, mà chỉ luyện chiếc bùa này với định dùng bùa ma cải thiết mệnh. Bây giờ ông đã phải trả ra những gì ông đã làm, còn tấn chỉ là người thừa hưởng. Mà thực sự chàng cũng chẳng hiểu gì Về chiếc bùa trên ngực mình Vì cứ đình đình đó là bùa thần Như trong sách vợ của cha chàng để lại Tài hại hơn nữa Thầy Hai Cơ bị có mặc cảm với bùa mà Nên ông đã không nhắc nhở gì Tới cái bùa trên ngực của Tấn cả Cũng vì vậy mà tối nay Một trang sử đen tối nhất Trong thế giới bùa ngài được mở ra Ngay bên dưới gốc cây xì Vì hưởng kéo Tấn ra ngoài Tài hại nhất Là Hương đã chủ ý muốn moi móc sự hiểu biết của Tấn về bùa ngại Nên nàng vừa ôm ấp vừa dò hỏi Anh còn nhớ hôm trước bùa này cứu mạng mình tối hôm đó không? Tấn mỉm cười thích thù Nếu không có nói thì tụi mình làm gì còn có sống tới ngày hôm nay Và được cả thầy Hai Cơ và thầy Bảy Ly tới đây lo lắng cho chúng mình chứ Hương vô nhà lên ngực Tấn nói Anh còn nhớ khi anh tìm được câu chú trong cuốn sách của cha anh để lại về chiếc buồn này Khi đọc lên, hào quang chiếu sáng ngời phải không? Ừ, cũng vì thế mà chúng mình tìm được thầy ai cơ chứ đâu Nhân đêm tối, bây giờ anh thử đọc lại, thử xem còn linh nghiệm hay không? Ừ, phải đó, để anh đọc xem sao Từ hôm thầy hai cơ lên đây tới giờ, chẳng bao giờ thầy ấy... Chỉ cái gì cho anh về chiếc bùa này cả Mình phải thử mới được Nói xong Tuấn đọc chú bùa ma ngày Chiếc bùa từ từ sáng lên Như được viết bằng chất lần tình trong điểm thủ Ánh trăng chiếu vua ngực chàng Lại càng cho làm đạo bùa rực rỡ hơn bao giờ hết Tuấn vẫn cứ điểm chú Bây giờ chàng hiểu là Bất cứ một chữ bùa nào khi luyện Cũng phải ít nhất niệm đủ 36 lần Nhưng chàng có biết đâu Khi niệm câu ma chú Của chiếc bùa ma này đủ 36 lần, có nghĩa là chàng đã chiêu dụ đủ 36 động thiên ma nhập thẻ và tự nhiên chiếc bùa phát ra một đạo hào quang sáng như ban ngày, rực rỡ cả một vùng làm cả hai hốt hoảng. Một điều kinh thiên động địa khác xảy ra ngay trên đầu hai người, bị con hắc xà là loại linh vật Họ đang núp trên cây sy, thì thấy hào quang của đạo bùa ma từ ngược tấn chiếu lên. Nó đã há miệng thu hết ma khí của đạo hào quang này vô biệt Ánh mắt đỏ ao như máu của nó lập tức biến thành xanh lẻ thật khủng khiếp Và nó giết lên vui mừng tới tốt độ Vì hiểu là bản thể nó đã tự nhập ma giới Bằng những sinh vật khác phải tu luyện hàng ngàn năm